Hàn Như Thành cười nói, "Bổng lộc được tăng lên rất nhiều, nhưng mà không còn được vui sướng như ngày xưa." Chúng ta cùng nhau phá lên cười, Diệp Vương lặng lẽ kéo ta đến một chỗ không người, thấp giọng nói, "Như Thành hiện tại giờ đang thống lĩnh thủy quân, hôm nay hắn mượn cớ chúc thọ, đã điều động 20 chiến thuyền có trang bị theo pháo ở Vạn Long cảng." Nếu như có bất kỳ dị động gì, hắn sẽ cho thủy quân giết vào trong hoàng thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 132 tuần hoàng 2. Ta mỉm cười. Có hàng như thành trợ giúp. Phần thưởng hôm nay của ta lại tăng thêm vài phần. Hơn 10 quan viên này đều lạc tâm phúc của dược vương. Bằng họ sẽ là người kiên quyết ủng hộ ta. Lúc này Nội cung tổng quản Ra Long đi tới chỗ ta, cung kính nói: "Bình Vương điện hạ, bệ hạ ở dưỡng tâm điện đang tiếp chư vị vương gia tới mừng thọ, mời người qua đó." Ta cười nhạt nói: "Ra Long, chư vị đại thần đều đã tới tường thụy điện. Ta vẫn còn chưa tiếp chuyện với ai." Như vậy là không đúng lễ tiết. Mừng thọ không chỉ là nói ngoài miệng. Mọi người ở đó chúc thọ. Ta ở đây tiếp khách thay phụ hoàng. Đa Long cười nói, "Bình Vương điện hạ nói cũng đúng, nhưng mà ở nơi này có nô tài là được rồi hay là Bình Vương điện hạ hãy tới dưỡng tâm điện đi?" Ta cười lạnh nói, Ra tổng quản thật lớn khẩu khí nghe ý của ngươi thì ngươi có thể thay mặt cho ta đúng không? Ra Long sợ hãi sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: "Nô tài mới không có ý này." Ta cả giận nói: "Đại khanh xưa nay quy định, Nghiêm Minh, ngươi chẳng qua chỉ là một thái giám, có tư cách gì mà tiếp chuyện chúng thần?" Đàn Long ngàn vạn lần không ngờ tới ta lại dùng câu chuyện này thay đổi trọng tâm vấn đề, hắn lập tức quỳ xuống, nói: "Nô tài biết sai rồi, điện, điện hạ, tha mạng." Ta cười lạnh nói: "Hôm nay là ngày vui của phụ hoàng, ngươi tưởng rằng ta không dám xử lý ngươi sao?" Ra lông mồ hôi lạnh túa ra như mưa cuối đầu xuống, không dám. Nói gì nữa? Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lớn. Bình Vương điện hạ hình như tâm tình không tốt, sao lại chấp nhặt một tên nô tài cơ chứ? Ta cười quay đầu lại, thấy Tạ Trục Lưu đang chậm rãi đi tới chỗ ta. Ta mỉm cười nói, Tạ tướng quốc nói câu đó sai rồi. Đối với nô tài không biết trời cao đất rộng, nhất định phải nghiêm trị quản giáo, nếu không chúng sẽ không biết rõ thân phận của mình. Câu này của ta mang hàm ý châm chọc. Tạ Trục Lưu sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói: "Ánh mắt và tấm lòng của Bình Vương điện bây giờ không còn được như ngày xưa nữa rồi." Ta cười nói: Không có cách nào khác, đối với quân tử tất sẽ dùng lễ, đối phó với tiểu nhân chắc chắn phải dùng thủ đoạn. Tạ Trục Lưu gật đầu, bỗng nhiên nói: Nghe nói Bình Vương điện hạ trong nhà xảy ra chuyện, không biết có thật hay không? Ta cười lạnh nói: Thiên cơ cát của Tạ tướng quốc đúng là có năng lực, bất cứ chuyện gì ở Đại Khan cũng không qua được mắt của người. Tạ Trục Lưu thở dài nói: "Thảo nào Bình Vương điện hạ tâm tình không tốt." Cố Nhục Tương Liên: "Ta cũng là một người làm cha, sao không hiểu sự đau khổ của điện hạ cơ chứ?" Ta mỉm cười nói: "Có thể là Tạ tướng quốc vẫn không hiểu được sự đau khổ trong lòng ta đâu." Tạ Trục Lưu cười nói: "A, hóa ra là ta đã đoán sai." Hắn cười thần bí nói: "Nghe nói hôm nay bệ hạ muốn sắc phong điện hạ làm thái tử, không biết là tin vui này có thể khỏa lấp nỗi buồn được không?" Ta cười nói: "Tin tức này Tạ tướng quốc từ đâu có được vậy? Lát phụ hoàng tới đây, ta sẽ hỏi lại một chút." Tạ Trục Lưu mỉm cười, không nói gì nữa, đi tới chỗ đám quan viên. Hâm Đức Hoàng Đế cuối cùng cũng được đám phi tử. Cung nữ đưa tới tường Thụy Điện. Chúng thần cúng quyết quỳ xuống hành lễ. Ta kinh ngạc phát hiện tóc của Hâm Đức Hoàng Đế đen lại không ít. Không biết có phải là do đen dược của mấy tên phương sĩ kia có tác dụng hay không. Nhưng mà ta nhanh chóng nhận ra ánh mắt của hắn không còn sắc bén như ngày xưa. Hắn tìm trong đám người một lúc mới phát hiện được vị trí của ta. Hắn cho mọi người bình thân, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, một tên phương sĩ cuống quýt đem một cái chén trà cho hắn. Hôm đức hoàng đế uống một hơi cạn sạch, sắc mặt nhất thời hồng nhuận hơn trước rất nhiều, mỉm cười nói: "Dận không cũng tới à? Ngươi khỏi bệnh chưa?" khẩu khí của hắn vô cùng hòa ác, biểu hiện chẳng có gì tức giận. "Ta cùng kiến nói, ra tạ phụ hoàng quan tâm, bệnh của Hà Nhi đã đỡ hơn trước rồi." Tĩnh Đức phi cười lạnh nói, "Nương đã đỡ rồi vậy thì lúc nãy các hoàng tử tới chúc thọ, ngươi ở đâu? Trong lòng ngươi còn có sự tồn tại của phụ hoàng hay sao?" Nữ nhân này thật ghê tởm, không buông tha bất cứ cơ hội nào làm khó dễ ta." Hôm đức hoàng đế nói. "Quên đi, sớm nhất khắc trễ một khắc cũng như nhau, chỉ cần trong lòng nó có ta là được." Tả Trục Lưu nói. Vệ hạ quan viên đã tới đông đúc, đang ở quảng trường đợi chút thọ người. "Hôm đức hoàng đế gật đầu nói. Chờ một chút, ta tuyên bố xong một việc sẽ qua. Trong lòng ta nhịn không được khẽ rung động, lẽ nào hôm đức hoàng đế muốn tuyên bố việc lập là ta làm thái tử? Ánh mắt của hôm đức hoàng đế một lần nữa rơi vào trên người ta, thấp giọng nói: "Trẫm đã quyết định, sắc phong Tam thập nhất hoàng tử giận không là hoàng thái tử Đại Khan." Tạ Trúc Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hực ra đâu chỉ có hắn chẳng ai ngờ hôm đứt hoàng đế lại thản nhiên đem chức vị thái tử giao cho ta. Bây giờ chẳng có ai biết được hắn đang nghĩ gì cả. Các vị hoàng tử có biểu hiện khác nhau. Cần Vương và Hưng Vương thì thống khổ tới cực điểm. Những người khác bình thường biết mình không có cơ hội làm thái tử nên kết giao tới ta tốt. Lúc này tỏ vẻ vui mừng. Những người đứng ở trận doanh của Cần Vương và Hương Vương thì trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hâm Đức Hoàng đế thở dài nói: "Ở trong lòng các ngươi trầm đã sớm là một lão hồ đồ, rất nhiều người thậm chí ước gì trầm chết sớm một chút." Ánh mắt vốn vẫn đục của hắn bỗng trở nên sắc bén, làm cho ta thấy được hình ảnh của Hâm Đức Hoàng đế ngày xưa. Ánh mắt của Hàm Đức Hoàng đế nhìn lướt qua các vị hoàng tử một lần rồi nhìn vào Cần Vương. "Dận Tường, ngươi là người lớn tuổi nhất trong số các huynh đệ, theo lý thuyết thì ngươi sẽ được chức vị thái tử. Nhưng tính tình của ngươi nhu nhược, gặp chuyện không quyết đoán, không thể nào thành một quân chủ anh minh. Làm sao có thể gánh giang sơn đại khang cho ngươi được?" Cần vương ủ ủ ủ ủ ủ ủi cuối đầu xuống. Hôm Đức Hoàng Đế lại nhìn về phía hương vương Long dẫn thao nói. Dẫn thao! Ngươi làm việc tàn bạo. Đối đại với thuộc hạ cũng không dung tình. Nếu như ngươi leo lãng ngôi vị Hoàng Đế. Đại khoan tức phải chịu những chính sách tàn bạo của ngươi. Ta lại càng không thể đem đại khoan giao cho ngươi. Long giận thao sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, ánh mắt của hắn vô cùng oán độc nhìn về phía ta. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi z chương 132 tuần hoàng ba. Ánh mắt của Hâm Đức hoàng đế nhìn về phía ta, hắn trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Giận không a? Giận không? Trẫm biết ngươi mấy năm nay tốn không ít công phu." Cũng tốn không ít tâm cơ. Cẩm Từng suy nghĩ, có nên giao Thiên Hạ Đại Khan cho ngươi hay không? Ta thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay thật là kỳ quái. Hôm đức hoàng đế tại sao lại đột nhiên tĩnh táo như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn chấm an ta trước? Sau đó hạ thủ sau hay sao? Nhớ tới bức thư của Trân Phi mà Ngọc Tả mang tới, Hôm nay Hâm Đức Hoàng đế có thể sẽ hạ độc thủ với ta. Ta phải cẩn thận hơn gấp bội mới được." Hâm Đức Hoàng đế nói, "Ngươi đối với Đại Khan có công, lại mấy lần có vớt vạng dân trong cơn nguy nan, trẫm ban ấp phong cho ngươi. Ngươi quản lý có tài, ngươi nghiêm nhiên đã trở thành hy vọng trong lòng của Bắc Tĩnh." Hàm Đức Hoàng đế hóa ra cũng không ngu ngốc như bề ngoài, hắn là người vô cùng hiểu rõ ta. Ta cũng chú ý tới sự biến hóa tâm tình của Tả trúc Lưu. Phát hiện ánh mắt của Tả trúc Lưu kinh ngạc tới cực điểm, xem ra biểu hiện của Hàm Đức Hoàng đế bây giờ vượt xa ngoài dự liệu của lão. Hàm Đức Hoàng đế nói: "Trước khi ngươi đi hàng đồ, Cẩm đã đáp ư ngươi, chỉ cần ngươi thành công hóa giải liên minh năm nước, Cẩm sẽ lập ngươi là thái tử. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, trong ánh mắt tóe ra sự phẫn nộ. Thế nhưng sau khi ngươi cùng với Tần Quốc liên minh, lại chẳng để ý tới ý chỉ của Cẩm, trực tiếp tới Tuyên Thành, chẳng nhẽ ở trong lòng ngươi Trẫm có thể hại ngươi hay sao? Ta cũng quyết nói. Phụ hoàng hiểu lầm, lúc đó tuy thành phát sinh ôn dịch, nhi thần bắt buộc phải trở lại đó. Hôm đức hoàng đế ha hả nở nụ cười. Ngươi tưởng trẫm là lão hồ đồ ư? Ta lặng lẽ không nói. Hôm nay hôm đức hoàng đế biểu diện giống như bị bất bách. Nếu như hắn cải biến câu nói ban đầu thì chức vị thái tử này sẽ không tới lượt ta." Hôm Đức hoàng đế nói, "Lần này nếu như trẫm không viết chỉ phong chức thái tử cho ngươi, ngươi cũng không tới đây." "Trẫm ở trong lòng ngươi đáng sợ như vậy ư?" Hắn làm trò trước mặt chúng thần, phát tiết sự tức giận trong lòng. "Ta không khỏi có chút xấu hổ." Hôm nay biểu hiện của Hàm Đức Hoàng đế đúng là không nằm trong dự liệu của ta." Hàm Đức Hoàng đế nói, "Ngươi tuy rằng bất hiếu, thế nhưng trong những hoàng nhi, ngươi lại là một người có bản lĩnh. Ta do dự tới tận hôm nay, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ có ngươi mới dám đương được chức vị thái tử. Chỉ cần đại khang có thể tốt, vạn dân tốt." Trẫm cũng được an tâm. Câu này vừa nói ra, sắc mặt Dực Vương trở nên vui mừng. Không nghĩ tới mọi chuyện hôm nay lại thuận lợi như vậy. Hôm đức hoàng đế lại đem chức vị Thái tử sắc phong cho ta. Hôm đức hoàng đế nói, "Dận không, kể từ hôm nay ngươi chính là Đại Khanh Thái tử." Đám hoàng huynh Hoàng đế các ngươi phải một lòng phụ tá hắn, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Hắn đứng lên nói, "Chúng ta đi ra ngoài đi." Dưới vòng vây của đám phi tần, hắn bước ra ngoài. Hôm Đức hoàng đế đi ra ngoài điện, chúng thần cũng đi theo, họ không để mất cơ hội lập tức tới chúc mừng ta. Ta cũng không che giấu nỗi sự đắc ý trong lòng, mỉm cười tiếp nhận sự chúc mừng của mọi người. Ta và Sở Nhi là người cuối cùng đi ra ngoài điện. Sở Nhi thấp giọng nói: "Hôm nay có chút kỳ quái." Ta bước động thanh sắc nói: "Yên lặng theo dõi kỳ biến." Ta và Sở Nhi đi tới vị trí của chúng ta, từ chỗ này có thể thấy được các chỗ khác. Hôm nay Hàm Đức Hoàng đế lập ta làm thái tử. Vị trí của ta đương nhiên là đứng đầu. Cần Vương và Hưng Vương phân biệt đứng ở phía sau của ta. Hàm Đức Hoàng đế được Tịnh Đức phi dìu lên đài cao, các văn võ bá quan đứng trên quảng trường quỳ sụp xuống lạy. Chúc mệ hạ vạn thọ vô cương. Giang Sơn vĩnh cố. Chúng ta cũng quỳ lạy trong đội ngũ. Hôm Đức hoàng đế khoét tay áo nói: "Tất cả đứng lên đi. Hôm nay là ngày Trẫm cao hứng nhất." Hắn vổng vẩy vẩy tay với ta, nói: "Dận không, ngươi lên đây, Trẫm có mấy câu muốn nói với ngươi." Ta ngơ ngác, hôm nay hôm Đức hoàng đế vô cùng chủ động, không còn bộ dáng ngu ngốc xưa kia. Ta mang theo một bụng nghi ngờ tiến lên đài cao, Hàm Đức hoàng đế phất phất tay, ý bảo mọi người xung quanh lui ra. Trên đài chỉ còn lại ta với hắn. Hàm Đức hoàng đế nói, "Dựng không? Ngươi xem, đứng ở chỗ cao này có cảm giác nhìn thấy hết tất cả, nắm giữ tất cả ở trong tay. Đúng không?" Ta nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Hôm Đức hoàng đế thấp giọng nói, "Nhưng hôm nay ta không có cảm giác đó." Hắn lạnh lùng nhìn về phía ta nói, "Có biết vì nguyên nhân gì hay không?" Ta không nói gì. "Hôm Đức hoàng đế nói, bởi vì có người đứng ở bên cạnh ta. Loại cảm giác này chỉ có một mình đứng ở đây mới cảm giác được. Hiện tại có người chia sẻ." Ta không cách nào cảm nhận được nữa. Ta thấp giọng nói, "Nương đã như vậy, vì sao phụ hoàng sắc phong thái tử cho hài nhi?" Hôm đức hoàng đế cười lạnh nói, "Ta còn có lựa chọn ư? Mấy năm nay, ngươi biến Tuyên Thành, Sở Châu, Phi Châu, Thanh Châu, Cù Châu, Miện Kỳ, Hơn mười sáu quận thành lãnh địa của bản thân tận dụng cơ hội thu mu nhân tâm. Mặc dù ta có viết mật chỉ cho ngươi. Nhưng ngươi lại bột lộ dụng tâm của mình một cách trắng trận. Nếu ta không lập ngươi làm thái tử. Chẳng phải là khiến người khác oán trách ta hay sao? Ta cười nói. Trong lòng phụ hoàng chẳng nhẹ giận không âm hiểm như thế hay sao? Hàm Đức Hoàng đế cười lạnh nói: "Hiện giờ ta mới biết, từ khi ngươi làm con Tinh Sen Tần, đã dự định được ngày hôm nay. Mấy năm nay ngươi chưa từng buông tha sự theo đuổi ngôi vị hoàng đế. Ta từ chối cho ý kiến nói, phụ hoàng hình như là không muốn lập hài nhi làm thái tử." Hàm Đức Hoàng đế nói: Các ngươi đều cho ta lão hồ đồ, thế nhưng ta vẫn chưa tới mức đó." Hắn cầm lấy bầu rượu, tự mình rót một chén, đưa tới trước mặt ta, nói: "Uống với ta một chén này." Ta ngơ ngác bức thư của Trân Phi tuy rằng cầm chén rượu, nhưng chỉ đưa lên mép mà thôi. Hàm Đức hoàng đế cười lạnh nói: "Ngươi sợ ta hạ độc trong rượu?" Ta cười nhạt nói: Hạ Nhi không dám nghĩ như vậy. Hôm Đức hoàng đế uống cạn chén rượu, nói: "Ngươi bây giờ có thể yên tâm chưa?" Ta cười cười, chậm rãi đặt chén rượu lên bàn. "Phụ hoàng, Hạ Nhi không dám uống." Hôm Đức hoàng đế cả giận nói: "Vì sao? Nếu như hắn đã ngã bại ta cũng chẳng còn gì phải cố kỵ, bình tĩnh nói. Hà Nhi đúng là sợ phụ hoàng hạ độc trong rượu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 132 tuần hoàng 4. Con ngươi hâm đức hoàng đế chợt co rút lại, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Dận không, ngươi chớ quên trẫm có thể lập ngươi làm thái tử cũng có thể phế bỏ ngươi." Ta mỉm cười nói: "Hà Nhi nếu như không đoán sai, Trước khi phụ hoàng lập Hà Nhi làm thái tử đã suy tính kỹ. Nhưng mà giận không sợ rằng phụ hoàng vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ. Có lẽ Hà Nhi nên nhắc nhở người một số chuyện. Hôm Đức hoàng đế kiềm chế sự tức giận trong lòng, ngồi xuống vàng ta cũng ngồi đối diện với hắn. Trên quảng trường tất cả chúng thần đều chú ý tới phương hướng của chúng ta. Nhưng bọn họ cách quá xa. Không biết hai người phụ tự chúng ta đang bàn luận cái gì." Ta bình tĩnh nói. "Hà Nhi biết phụ hoàng lập con làm thái tử, nhưng không có ý định truyền ngôi vị hoàng đế." Hôm đức hoàng đế lạnh cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đã bị ta nói trúng tâm sự trong lòng. Ta cười nói, "Hà Nhi muốn hỏi một việc, phụ hoàng có nghĩ tới chuyện muốn giết Hà Nhi hay không?" Hôm Đức hoàng đế khóe môi co quắp lại một chút, hồi lâu mới gật đầu. Ta thấp giọng nói: "Phụ hoàng có nghĩ tới Hải Nhi làm thái tử sẽ là lựa chọn tốt nhất của ngươi? Tình trạng hiện nay của Đại Khan, người cũng biết rõ. Hàm ngoại xâm chưa trừ, nội loạn lại mọc lên. Nếu như ngươi giết Hải Nhi, Thì Đại Khoang lập tức sẽ rơi vào trong nội chiến. Hôm Đức Hoàng đế lặng lẽ không nói gì. Ta tiếp tục nói. Đúng là Phụ Hoàng không nói sai. Từ khi Hà Nhi sang Tần Quốc chưa từng buông tha sự theo đuổi ngôi vị Hoàng đế. Nhưng chỉ có Hà Nhi mới là lựa chọn duy nhất. Hôm Đức Hoàng đế nở nụ cười. Giận không cười. Ngươi thật có chút giống ta khi còn trẻ tự tin và cuồng vọng." Ta mỉm cười nói. "Có một chút thời gian, Phụ Hoàng nên ngẫm lại, người vết Hà Nhi có lời gì. Khi đó chắc chắn người sẽ đối mặt với khốn cảnh hơn bây giờ nhiều. "Phụ Hoàng, ngươi cho là mình có thể xoay tình trạng quận vương bách hiện nay của Đại Khan ư?" Hà Nhi nói lời bất kính. Nhưng thật ra phụ hoàng đã sớm mất năng lực khống chế cục diện của đại khang rồi. Hâm Đức hoàng đế cả giận nói: "To gan, ngươi dám phủ nhục trẫm?" Ta cười lạnh nói: "Phụ hoàng, nếu như bây giờ người đã cho Hà Nhi một cơ hội, thì hãy nghe Hà Nhi nói mấy câu thật lòng." Giận không không giấu giếm gì nữa cả. Ta thấp giọng nói, giận không hướng về với người. Khi người còn sống trên đời, Đại Khan chỉ có một hôm đức hoàng đế. Chuyện Tân cung Hà Nhi sẽ phụ trách khởi cung, thật sự Đại Khan sẽ do Hà Nhi xoay chuyển. Người làm hoàng đế. Hà Nhi yên tâm làm một thái tử. Thiên hạ vẫn vững vàng nằm trong bàn tay của Long thị chúng ta. Ồ hoàng nghệ như thế nào? Hôm đức hoàng đế cười lạnh nói: "Dận không ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hiện giờ ngươi muốn cướp đi quyền lực của trẫm sao?" Ta mỉm cười nói: "Vì sao phụ hoàng không nghĩ thoáng một chút? Đó là hài nhi muốn phân ưu với người." Kéo đại khanh thoát khỏi khốn cảnh, làm cho vạn dân được sinh hoạt yên um. Phổ Hoàng cho rằng Di thần có năng lực này hay không? Ánh mắt Hâm Đức Hoàng đế nhìn về phía xa xa. Ta thầm ý nói, hai người chúng ta ngồi trên đài cao, tuy rằng thiếu đi một vài phần khí thế uy ngã độc tôn, thế nhưng lại tăng thêm sự bên chắc trọng cách trên vai cũng nhẹ đi rất nhiều. Hâm Đức Hoàng đế vươn tay chỉ vào chén rượu ở trước mặt ta, Sau đó húp tay, chén rượu bị đổ ra bàn. Hắn mỉm cười nói: "Chén rượu này không có độc. Ta nở nụ cười, cho dù chén rượu này có độc hay không, ta cũng không dám thử. Hôm đức hoàng đế có thể uống vì hắn đã nuốt thuốc giải trước rồi, ta không bao giờ đem tính mạng mình ra thử chén rượu này." Ta cùng kính nói: Phụ phụ hoàng vạn thọ vô cương. Giang Sơn vĩnh cố. Hôm đức hoàng đế chậm rãi đứng lên, nhìn về phương hướng đông bắc xa xôi. Không biết đại dược hôm nay có thể luyện thành hay không. Ta xin cáo lui nói. Phụ hoàng nếu như không có gì phân phó nữa, hài nhi xin lui xuống trước. Hôm đức hoàng đế cười nói: Ta đột nhiên cảm giác được có người ngồi ở đây với ta. Lòng ta lại an ổn hơn rất nhiều. Ngươi không uống rượu. Có thể ở lại nói với ta vài câu không? Trong lòng ta âm thầm mừng rỡ. Hơn đức hoàng đế nếu như đã tiếp nhận hiện thực thì đối với ta là một chuyện tốt vô cùng. Hàm Đức hoàng đế phất phất tay, ý bảo lễ mừng hôm nay chính thức bắt đầu. Trên quảng trường có đủ các loại màn biểu diễn của quan viên và hoàng tử. Dẫn đầu là một đám ca vũ cơ vừa múa vừa hát. Ánh mắt Hàm Đức hoàng đế vẫn nhìn thẳng vào mặt của ta, nói: "Ngươi muốn ta cho ngươi quyền lực gì?" Ta mỉm cười nói: Hà Nhi chỉ có một thỉnh cầu, phụ hoàng chỉ cần đem quyền đối ngoại ban giao cho Nhi thần là được rồi." Hâm Đức hoàng đế sảng khoái gật đầu. "Trẫm đáp ứng ngươi, nhưng mà nhân lực và tiên tài thiếu hụt trong xây dựng tân cung, ngươi làm được không?" Ta tràn ngập lòng tin nói. "Trong vòng 1 năm." "Tốt." Trẫm tin ngươi một lần. Trên quảng trường bỗng nhiên vang lên tiếng khen ngợi. Hóa ra là dược hổ đang biểu diễn màn kỳ lân hiến thọ. Đồng thời với tiết mục này là tiết mục người bay trên không trung do Hưng Vương Long dẫn thao an bài. Khi thấy con kỳ lân kim giáp lóng lánh đi ra từ quảng trường phía nam, Nguy Phong lẫm lẫm đi tới dưới đài cao. Mỗi bước đi của nó đều làm cho mặt đất rung chuyển. Hàm Đức Hoàng đế cũng bị hết dẫn mỉm cười. Cuối cùng ngươi cũng có một chút hiếu tâm. Từ trong miệng của Kỳ Lân phun ra một dải lụa ngũ sắc. Dải lụa lay động một chút. Có rất nhiều vải màu lấp lánh bay lên không trung. Nó bay tới đâu. Cánh hoa tung ra tới đó. Trên quảng trường tiếng hoan hô như sấm động. Ta xoay người nhìn về hướng bắc. Trên quảng trường đã có hai chiếc cột đu dây cao lớn được mang ra. Bốn gã nam nữ đang bay qua bay lại trên không trung, các tư thế khác nhau như bướm lượn. Loại biểu diễn này trước kia ta đã từng xem, nhưng mà độ khó không được bằng lần này. Xem ra Long Dận Thao cũng tốn không ít tâm tư. Ta nhận ra vị trí của Long Dận Thao trong đám người Hằng nhìn chăm chú vào vị trí đu dây, vô ý thức cắn môi. Trong lòng ta ngẩn ra, lại nhìn về phía Tỉnh Đức phi, thấy hai bàn tay nàng ta đang đan vào nhau. Có vẻ gì thường thần trận. Trong lúc mọi người đang hoan hô, mấy người đu dây kia đột nhiên lộn lên trên không. Người đàn ông nắm lấy tay của người phụ nữ toàn lực hất lên, người nữ kia lộn nhào trên không trung, phóng tới chỗ đại cao mạt ta và hôm đức hoàng đế đang đứng. Khi thân hình của nàng ta còn đang trên không trung, đã liên tục bắn mấy mũi nỏ tiễn vào vị trí của ta và hôm đức hoàng đế. Ta lập tức lấy chân đạp tung bàn rượu, kéo hôm đức hoàng đế nấp ở phía sau, rồi che trước người của hắn. Chỉ nghe những thanh âm phốt phốt vang lên. Cái bàn đã bị những mũi tên bắn trúng. Cùng lúc đó, ba tên thích khách từ trên cột du dây lao xuống. Nữ tử giẵng đầu đã lén tới đài cao, rút một thanh kiếm từ bên hông ra, đâm tới ngực ta. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy cái chân bàn toàn lực ném về phía ả. Nữ tử kia trợ tay chém một kiếm. Cái bàn lập tức bị chi làm đôi. Ta nhân cơ hội tới sát vị trí của ả, tung một quyền đấm vào tiểu phúc. Ả kia bị ta đánh bay ra ngoài, miệng phun máu ầm ầm, lăn xuống bên dưới đài, đi đời nhà ma. Ba gã thích khác đồng thời vọt tới, đám thị vệ bên dưới cũng ồn ồn kéo lên đài cao. Ta đem nửa cái bàn gỗ ném về phía đám thích khác. ngăn cản bước chân của họ. Đám thị vệ lập tức xông lên vây đám người này lại. Ta che chở cho hôm Đức hoàng đế đi tới vị trí an toàn. Hôm Đức hoàng đế tức giận tới mức sắc mặt đỏ hồng, giận dữ hết. Bắt đám thích khách này lại cho ta tra ra xem ai chủ mưu. Ta nháy mắt. Đường Mộy lập tức xông vào trận chiến. Ba tên thief khách kia vốn đã không chống được sự vây công của đám cao thủ. Hai người đã ngã lăn trên đất. Tên thief khách còn lại đã bị một cây đao xuyên thủng tiểu phúc. Đường Mộ kéo người đó lên, kề sát tai vào miệng hắn, dường như nghe hắn nói cái gì đó. Ta nhận ra người kia đã chết. Đường Mộ chỉ cố ý diễn trò mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz chương 133.0z 1234 Những người thực hiện tiết mục bay người trên không toàn bộ đều bị thị vệ bao vây lại. Nam tử trung niên dẫn đầu lớn tiếng nói Thời gian chúng ta báo đáp chủ nhân đã tới rồi. Hắn nói câu này Mọi người bị vây đều xoay ngược chui đao. cắc nghen cổ mình một cái. Trong nháy mắt đám thích khách chết sạch sẽ không còn một ai. Ta đã sớm nghĩ tới kết quả này. Nếu như Hưng Vương đã tìm người muốn ám sát Hâm Đức Hoàng đế, ức sẽ không lưu lại ai sống sót. Nhưng bằng vào đám nghệ nhân này thì hắn cũng chỉ tự đưa mình vào khốn cảnh mà thôi. Đường mỏi đi tới trước mặt ta, ta cố ý nói, Thiếp khất kia nói như thế nào? Đường Mộ kề sát vào tai của ta, thấp giọng nói, "Hắn không nói được gì thì đã chết rồi." Ta đưa mắt nhìn sang Huân Vương Long Dận Thao. Long Dận Thao mồ hôi lạnh từ trên trán tuôn rơi xuống như mưa. Hắn căn bản không biết Đường Mộ nói cái gì, cho nên tưởng là Đường Mộ nói hắn là kẻ chủ mưu đằng sau. Long dận tha cúi quyết vọt tới trước mặt Hâm Đức Hoàng đế quỳ rạp xuống đất nói: "Phụ hoàng, đám nghệ nhân này mặc dù là do hoàng nhi mời tới, nhưng mà con cũng không biết họ là thích khách." Ta cười lạnh nói: "Hoàng huynh nói gì vậy, phụ hoàng đâu có nói đám thích khách này là do huynh mời tới, nhưng mà Lúc nãy trước khi tên thiếp khách kia chết đi có nói một câu không có lợi cho hoàng huynh đâu." Hầm Đức hoàng đế sắc mặt xám xịt tới cực điểm, lạnh lùng nói, "Hắn nói những gì?" Ta nháy mắt cho Đường muội, khép lệ nói, "Đường hộ vệ, ngươi không cần lo lắng gì cả, cứ đem câu vừa rồi của thiếp khách nói ra đi." "Đường muội hiểu ý của ta." Hương Long giận thao nhìn liếc mắt, sau đó mới lớn tiếng nói. Thiếp khách kia nói là Hương Vương sai sự hắn. Hương Vương giận dữ hét, "Đồ hỗn trướng, ngươi ngậm máu phun người." Ta mỉm cười nói, "Hoàng huynh cần gì phải gấp gáp? Đường hộ vệ từ trước đến nay chưa từng nói láo." Còn lẽ là do thiếp khách kia trước khi chết ăn nói bừa bãi cũng chưa biết chừng." Hâm Đức Hoàng đế lạnh lùng nói. "Dận thao, những người này có phải là do ngươi phái tới hay không?" Hương Vương run rung giọng nói. "Phụ hoàng, Hà Nhi đối với người trung tâm trung hiếu có ông trời biết. Nếu như Hà Nhi làm việc này thì sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm." Không được chết yên lành. Tịnh Đức phi chạy tới bên người Hàm Đức hoàng đế, nước nỡ nói: "Bệ hạ Minh dám, có lẽ là có người cố ý vu hãm giận thao. Giận thao xưa nay nhân hậu, sao nó có thể làm ra chuyện như thế này được?" Dực Vương thấp giọng nói: "Bệ hạ, chuyện này căn bản không có cách nào kiểm tra." chỉ căn cứ vào lời nói của thiếp khách kia thì không cách nào định tội được. Hơn nữa, hắn nhìn ta một cái nói, thiếp khách kia nói cũng chỉ có một mình Đường hộ vệ nghe được, bệ hạ kính xin thận trọng. Ta biết hắn vẫn có ý bảo hộ cho tỷ tỷ và cháu trai của mình, nên thuận nước dong thuyền nói, phụ hoàng. Nhạc phụ nói rất đúng. chỉ bằng lời nói trước khi chết của thị vệ kia thì không thể xác định chuyện này là do hoàng huynh làm. Hâm Đức hoàng đế cả giận nói: "Chuyện này ta nhất định phải tra điều tra rõ chân tướng." Hắn chỉ hướng Long Dận thao nói: "Đem tên Ngổ Nghiệt này nhốt vào trong cảnh cung, khi đại thọ qua ta sẽ biết thân thẳm vốn nó." Tạ Trục Lưu nói: "Vệ hạ Sắp tới buổi trưa rồi, các vị tiên sư phải bắt đầu luyện đan. Hôm Đức hoàng đế thần tình có chút hoài hoãn lại, hắn thấp giọng nói: "Ta đi thay y phục chờ tin tức tốt của chư vị tiên sư." Hôm Đức hoàng đế xoay người rời đi. Tạ Trục Lưu mỉm cười đi tới bên cạnh ta, thấp giọng nói: "Chúc mừng thái tử điện hạ đạt được nguyện vọng." Ta ha hả cười nói. Tạ tướng quốc nói câu này hình như là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Tạ Trục Lưu mỉm cười nói, có được tất có mất, có mất tất có được, có một số việc đều là do thiên định, không cách nào thay đổi. Ta bình tĩnh nói, Tạ tướng quốc nói những lời này là có ý gì? Tạ Trục Lưu nói, Ta chỉ cảm thấy Thái Tử Điện Hạ vẫn chưa tìm thấy nơi hạ lạc của tiểu quận chúa, cho nên thốt ra vài câu cảm khái mà thôi. Hắn đưa mắt nhìn về hướng đông bắc, nhẹ giọng nói: "Năm trăm đồng nam đồng nữ này tối cùng sắp xỉu tiểu quận chúa, để hoàn thành đan dược cho bệ hạ, cũng chỉ còn cách là hy sinh đám hài tử này." Ta hầu như có thể khẳng định Minh Nhi chắc chắn ở trong đám hài tử này. Tạ Trục Lưu là tên đầu sỏ bắt cốc con của ta. Sự phẫn nộ tràn ngập trong ngực ta, nhưng mà ta chẳng có biểu hiện gì ra bên ngoài, mỉm cười nói, "Tạ tướng quốc nói không sai, có được tất có mất. Nếu như Minh Nhi hy sinh, có thể đổi lấy được tiền đồ cho Đại Khan." Đối với Đại Khan mà nói, Đây là chuyện được nhiều hơn mất. Ta cố ý hướng nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói, "Tại sao không thấy Ngọc Di tiểu thư? Trong buổi gặp mặt long trọng thế này mà tiểu thư cũng vắng mặt được hay sao?" Nụ cười của Tả Trọc lưu trở nên đông cứng lại, ánh mắt của hắn tỏa ra sự oán đột. "Ta nhẹ giọng nói, Tả Tướng quốc có biết cái gì gọi là đồng bệnh tương liên hay không? Con ta chết nhỏ đúng là bất hạnh, nhưng mà chuyện kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thì lại bi thảm hơn nhiều. Ngươi? Biểu tình của Tả Trục Lưu trở nên bối rối. Hướng đông bắc mơ hồ truyền tới sự náo động lớn. Hôm Đức hoàng đế một lần nữa xuất hiện trên quảng trường, hắn đã nghe thấy động tĩnh từ phía xa. Một gã đại nội thị vệ hoang mang chạy tới bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, rất nhiều bắt thính phá tan sự phòng thủ ở Đông môn, xông vào hoàng thành, đang công kích vào phòng luyện đan." Hôn Đức hoàng đế giận dữ nói: "Phản rồi, Đông môn là do ai canh gác?" Thị vệ kia nói: Đông Môn là do Ngụy Lâm Quân Phó thống lĩnh Trương Trung Dương thủ hộ, hiện giờ không thấy hình bóng của hắn đâu cả." Hâm Đức Hoàng đế cả giận nói: "Đều là một đám phế vật, chỉ là mấy tên loạn dân, các ngươi không ngăn được chúng ư?" Tạ Đông tường đi tới trước mặt Hâm Đức Hoàng đế nói: "Bệ hạ không cần lo lắng, thần lập tức xuất binh tới đó." Hâm Đức Hoàng đế nói: Còn không mau đi, cần phải bảo vệ tốt phòng luyện đan, ngàn vạn lần đừng cho nó xảy ra chuyện gì cả. Đúng lúc này, góc đông bắc của quảng trường trở nên rối loạn. Có mấy trăm tên Ngụy Lâm quân chạy tới chỗ Hàm Đức hoàng đế. Lúc đầu ta tưởng là đám Ngụy Lâm quân này tới đây hộ giá. Nhưng mà ngay lập tức cảm giác sự tình hình như có chút không đúng. Những người này gặp người lạ viết. Lưu Lĩnh vọt tới chỗ Hâm Đức Hoàng đế. "Hồ giá!" Ta kêu lớn. Hơn trăm danh ngự tiền thị vệ lập tức bao quanh Hâm Đức Hoàng đế. Hâm Đức Hoàng đế cả giận nói, "Phản rồi! Phản rồi! Giết chết toàn bộ đám nghịch tặc này cho ta!" Dù sao hắn cũng không làm mất phong độ của vui một nước, trong lúc nguy hiểm cũng chẳng tỏ ra sợ hãi gì cả. Đám Ngự Lâm quân mưa phản mặc dù nhân số không nhiều lắm, nhưng mà trên quảng trường hầu như là đám quan viên và hoàng tộc tay không tấc sắt. Họ lập tức hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Trong phút chốc xung quanh chúng ta trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có hơn trăm tên hộ vệ hộ giá. Phản quân gào thét vọt tới chỗ của chúng ta. Trong thời khắc nguy hiểm, Dực Hổ điều động Kỳ Lân vọt tới, dùng tốc độ cao nhất phóng tới chỗ phản quân, ngăn cản được thế tiến công của họ. Kỳ Lân được chế tạo từ thép tốt, căn bản là không sợ đao kiếm. Bốn ván nện xuống, Đối thủ lập tức huyết nhục đầy nhầy. Trong nháy mắt đã có hơn 10 người bị giết. Ta bình tĩnh hô lớn: "Bắn cung!" Đám thị vệ lập tức dùng cung tên bắn tới chỗ đám phản quân. Trong một thời gian ngắn, thế tiến công của phản quân đã bị chúng ta ngăn lại. Ta xuất lệnh đám thị vệ hộ tống lâm đức hoàng đế tới chỗ an toàn. Hôm Đức Hoàng đế kéo cánh tay ta nói: "Dận không cho dù như thế nào cũng phải bảo toàn phòng luyện đang cho ta. Tới thời gian này rồi mà hắn vẫn không quên luyện tiên đan trường sinh bất lão." Trong lòng ta thầm mắng hắn ngu ngốc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Phụ hoàng yên tâm, Hải Nhi lập tức dẫn Ngụy Lâm quân tới hỗ trợ." Ta và Đường Muội suốt lĩnh ngự Lâm Quân chạy tới quảng trường. Dật Phương và chúng thần tiến tới đón, hắn âm cần nói: "Hoàng thượng ra sao?" Ta mỉm cười nói: "Bệ hạ không sao, hiện giờ hài nhi phải dẫn quân tới hỗ trợ cho phòng luyện đan." Tạ Trục Lưu dùng thanh âm xốp xa nói: "Thái tử đừng lo, Huyền tử đã phái Long Tương quân tới đó." Khi cần thiết sẽ áp dụng tất cả các thủ đoạn. Phỏng chừng loạn dân không bao lâu sẽ bị dẹp yên. Ánh mắt của ta lại một lần nữa nhìn thẳng vào Tả Trục Lưu, gàn từng chữ một. 500 đồng nam đồng nữ kia đều có phụ mẫu. Bọn họ vì cứu con của mình nên mới xông vào cung đình. Tả tướng quốc vì sao lại không đặt mình vào hoàn cảnh của họ là suy nghĩ? Tả Trục Lưu cười lạnh nói: "Loạn thần tặc tử, người nào chẳng có thể tru giết Thái tử điện hạ ngàn vạn lần không được nương tay." Ta cười lạnh nói: "Số Ngự Lâm quân mưa phản hôm nay do Tả Đông Tường quản hạt, sau khi chuyện này qua đi, ta sẽ truy cứu tới cùng." Tả Trục Lưu biến sắc. Thái tử điện hạ nói câu này là có ý gì? Ta không thèm nhìn hắn nữa, lớn tiếng nói. Hàn Như Thành tướng quân. Hàn Như Thành cón quyết ra khỏi hàng nói. "Cố Thần, ngươi mau ra lệnh cho thủy quân kinh sư, lập tức tới phòng luyện đang dẹp loạn, cần phải giảm thiểu thương vong, tránh những chuyện đổ máu." Hàn Như Thành lĩnh mệnh cón quyết rời đi. 20 chiến thuyền chỉ ở ngay Vạn Long Cảng. Thủy quân từ đó chạy tới Hoàng Cung chỉ mất chừng nửa canh giờ. Sợ dĩ ta cho Thủy quân gia nhập cuộc chiến. Là vì muốn cảnh tượng này càng hỗn loạn càng tốt. Mục đích của Thủy quân không phải là bao vây tiểu trừ loạn dân. Mà là ngăn lòng tương quân của tải đông tường. Để cho đám người khâu giật trần có cơ hội thoát trở ra. Sắc mặt Tạ Trục Lưu khó coi tới cực điểm, hiển nhiên là hắn đã rơi vào thế hạ phong. Ta mỉm cười đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói: "Bạn Phương có một câu nói muốn khuyên Tạ tướng quốc." Tạ Trục Lưu im lặng không lên tiếng, đôi môi mím chặt. Ta khấp giọng nói: "Tạ đồng tường hiện giờ tốt nhất là không nên có hành động gì." bằng không vạn nhất bị coi như loạn quân, rồi bị tiểu trừ thì phiền phức tới cực điểm. Tạ Trục Lưu nở nụ cười khổ. Ta nói, thật ra có những lúc con người chẳng phân biệt được sự sống chết của mình. Tạ tướng quốc chắc hiểu đạo lý này. Tạ Trục Lưu bỗng nhiên nở nụ cười. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao bệ hạ chọn Bình Vương làm thái tử. Làm người thờ kế ngôi vị hoàng đế, những hoàng tử khác đúng là kém Thái tử nhiều lắm." Ta lắc đầu nói, "Sai rồi, là vì ta án hiểu chuyện cấp cho địch thủ ba phần nhân nhượng nhịn. Có lẽ đây chính là chỗ khác biệt giữa ta và người khác." Tạ tướng quốc có đồng ý với khoản này không?" Tạ Trục Lưu Thấp giọng nói, lùi một bước trời cao biển rộng, những ba phần sống lặng gió im. Cảnh tượng hỗn loạn trong phòng luyện đang kéo dài tới tận hai canh giờ. Vách tường bị thủng lỗ chỗ. Nguyên nhân là do giật hổ điều khiển kỳ lân gây ra. Toàn bộ phòng luyện đang bị bất tính phẫn nộ hủy hoại không còn gì. Hơn 500 đồng nam đồng nữ đã được cứu ra ngoài hơn 10 phương sĩ bị giết tại chỗ. bọn họ tuy rằng nói mình luyện chế được đan dược trường sinh bất lão, nhưng bản thân lại không thoát khỏi cái chết. Trong hỗn loạn có hơn 200 bác tính bị giết, hơn 400 người bị bắt sống tại chỗ. Trong số người bị bắt không có người của ta, nhưng khi kiểm tra thi thể mới phát hiện 20 võ sĩ dưới trướng của ta bị chết. Ra số là do họ tự xét họ dùng máu của mình để mở đường cho con đường của ta. Tả Đông Tường đương nhiên đã được Tả Trục Lưu bày mưu tính kế, nhanh chóng thoát khỏi cuộc ba vây tiêu trừ. Chuyện còn lại hoàn toàn giao cho quân đội của hàng Như Thần. Thủ hạ của ta có thể trở ra cũng vì nguyên nhân này. Nếu như hắn tiếp tục kéo dài, Không biết là có bao nhiêu võ sĩ bị tổn thất. Ta một mình đứng ở trên quảng trường. Đám cung nữ và thái giám đang cọ rửa máu tanh. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo làm cho ta cảm giác cực kỳ khó chịu. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm. Sau khi thực sự đạt được mục đích của mình rồi, ta cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng. Dường như những chuyện này đối với ta là chuyện đương nhiên. Sở Nhi cùng đám gia quyến của đám đồng nam đồng nữ rời khỏi hoàng cung. Hôm đức hoàng đế cũng đã trở lại dưỡng tâm điện nghỉ ngơi. Cái trò cười cung đình này tạm thời kết thúc. Trận chiến này như một cơn lốc khổng lồ. Nhưng do hôm đức hoàng đế cải biến chủ ý, Cho nên tình thế có xảy ra biến hóa so với dự định. Biểu hiện bề ngoài ta được làm thái tử, nhưng mà thế cục thực sự của Đại Khan không có biến hóa gì cả. Tả Trục Lưu cũng hiểu rõ đạo lý lùi một bước biển rộng trời cao. Tiếp tục đối địch với ta thì cũng không phải là hành vi sáng suốt gì cả. Tình thế đã được chúng ta ngăn cản, nhưng phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm. Ta chụp lưu và ta đương nhiên không ai chịu chủ động đứng ra phụ trách, cho nên người thích hợp nhất đương nhiên là Long Dận Thao." Dược Vương im lặng suốt hình phía sau của ta, ta xoay người hành lễ cung kính nói, "Nhạc phụ." Dược Vương gật đầu, thần tình của hắn có vẻ nặng nề, hắn nhìn vết máu trên quản trường, thấp giọng nói, Ta thực sự không hy vọng, trong hoàng cung lại có đổ máu pháp sinh. Ta đương nhiên hiểu hàm ý trong câu này của hắn, nói: Nhạc phụ yên tâm, hài nhi sẽ tận lực giảm bớt tội của Hưng Vương. Diệp Phương thở dài. Nó lần này đúng là tự gieo gió thì gặt bão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 1330 z3. Hắn dừng lại một chút lại nói: "Nhưng Mạc Tĩnh Đức phi hiện giờ chỉ còn lại một đứa con này, ngươi giúp nàng chút đi." Ta cùng kính nói: "Nhạc phụ yên tâm, Hà nhi nhất định đem hết khả năng cố gắng giúp cho Hưng Vương thoát tội." Diệp Vương cười khổ nói: "Thoát tội, làm ra chuyện như thế này làm sao có thể thoát tội?" có thể bảo chủ được tính mạng cho nó đã là vạn hạnh rồi. Đám Ngụy Lâm quân phản bội, có 32 tên bị bắt sống. Những người này đều do Trương Trung Dương thống lĩnh. Trong khi người chủ mưu là Trương Trung Dương lại biến mất không còn tung tích. Phòng luyện đang bị hủy làm một đã ký tương đối lớn với Hâm Đức hoàng đế. Tâm tình của hắn kém vô cùng. Dường như đã giả đi rất nhiều. Khi tới hoàng hôn toàn bộ hoàng cung đã khôi phục lại được sự yên lặng hiếm có của nó. Hôm đức hoàng đế đem tất cả đại thần và hoàng tử tập hợp đến điện Thái Hòa nghị sự. Long Dận Thao vì bốn gã võ sĩ gãy vào trong điện, tất tay hắn rối bời, đã mất đi phong thái ngày xưa. Hôm đức hoàng đế cả giận nói, "Dận Thao, Lá gan của ngươi thật lớn, lại dám mưu phản làm loạn." Long giận thao run giọng nói. "Phụ hoàng minh giám, Hải Nhi không có quan hệ gì với chuyện này cả." Hôn Đức hoàng đế cười lạnh nói. "Không có quan hệ gì? Hôm nay tên thích khách kia đã khai ngươi mời hắn vào cung." Có mấy người trong đám Ngự Lâm quân vị bắt cũng thừa nhận. Ngươi và Trương Trung Dương bí mật mưu phản? Chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn muốn chống chế ư? Long giận tha quỳ trên mặt đất bò về phía trước mấy bước, run giọng nói: "Phụ hoàng, Hà Nhi không biết chuyện tiếp khách lẻn vào trong đám nghệ nhân, còn về phần Trương Trung Dương thì Hà Nhi không có quan hệ gì cả." Đám Ngự Lâm quân này rõ ràng là ngậm máu phun người. Nói không chừng. Ánh mắt của hắn nhìn sang chỗ ta, hận không thể cắn xé ta thành từng mảnh, nói: "Nói không chừng có người ở sau lưng sai khiến. Hôm đức hoàng đế giận dữ, cầm chén trà trên long sàng ném tới chỗ Long Dận Thao. Long Dận Thao không dám tránh, chén trà đập thẳng vào trán của hắn." Máu tươi lập tức chảy ra suối xả. Dật Vương lúc này mới bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, đám thích khách này toàn bộ đã tự sát. Đám Ngự Lâm quân bị bắt cũng chỉ nói là Trương Trung Dương và Hưng Vương Thông đồng mưu nghịch, chứ không có bất cứ chứng cứ gì. Chỉ bằng vào những điều này để định tội gian, có lẽ rất khó." Ta đreng múng mở miệng, thì tả chụp lưu từ trong đám người đi ra, hắn lớn tiếng nói: "Vệ hạ." Thần lại không có cách nghĩ giống như Dực Vương. Đám thích khách này rõ ràng được huấn luyện nghiêm mật. Nếu như trong triều không có ai tiếp ứng, sao họ có thể thông qua tầm tầm lớp lớp kiểm tra? Mang vũ khí tiến nhập vào hoàng cung. Còn về phần đám Ngụy Lâm quân nếu như không có ai đầu độc, sao họ dám mưu nghịch? Trương Trung Dương mặc dù ngu xuẩn, nhưng cũng không dám nghĩ tới chuyện sáng vị. Chuyện này nhất định có người trong hoàng thất bày ra với hắn. Diệp Phương cả giận nói: "Tạ tướng quốc có chứng cứ gì không?" Tạ Trục Lưu cười nhạt nói: Âm tình của dược vương ta có thể hiểu, thế nhưng đứng trước đại nghĩa, tình thân cũng phải kiềm chế xuống. Hắn không hổ là cáo già thấy không có hy vọng đối phó ta, cho nên bỏ đá xuống giếng, muốn lại bỏ hương vương. Tạ Trục Lưu nói: "Bệ hạ có nghĩ tới chuyện hôm nay loạn dân xông vào hoàng cung thật đúng dịp. Sao vết tính có thể đánh hạ được đông môn?" Mà chỗ này lại vờ vạng là chỗ mà Trương Trung Dương phụ trách. Tất cả mọi chuyện đều ở trong kế hoạch. Hắn chuyển hướng sang Diệp Vương nói: "Ta cho rằng chuyện này không chỉ có một người trong hoàng thất bày ra nổi, chắc là có những thế lực khác tham gia cũng chưa biết chừng." Hắn nói câu này rõ ràng là xoay đầu mâu vào Diệp Vương. Trong lòng ta thầm mắng lão hồ ly. Chiêu này của hắn đúng là rất hay. Mượn cơ hội làm suy yếu thực lực của Diệp Vương, đồng thời cũng làm yếu thực lực của ta. Diệp Vương giận dữ hét, "Tả Trúc Lưu, ngươi là có ý gì? Tất cả mọi người đều biết tổng thống Lĩnh Ngự Lâm Quân là con trai của ngươi. Lẽ nào chuyện này hắn không có bất kỳ trách nhiệm gì ư?" Tạ chụp lưu lại tiếng nói. Tạ thị nhất môn của ta đối với bệ hạ trung thành và tận tâm, không có bất kỳ tâm mưu nghịch nào." Diệp Vương cười lạnh nói, "Chỉ bằng vào câu nói này của ngươi có thể khiến cho mọi người tin hay sao? Ai có thể đảm bảo đám Ngụy Lâm quân mưu nghịch này không phải là do lệnh trên truyền xuống?" Hiện giờ có người cố ý đổ tội lên người Hưng Vương để bảo toàn mình. Tả Trục Lưu cả giận nói: "Dật Vương, ngươi rõ ràng là ngậm máu phun người." Mắt thấy hai phe trong triều sắp lao vào tranh cãi, ta đứng ra nói: "Phụ hoàng, hài nhi có một kiến nghị." Hôm đức hoàng đế gật đầu, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào ta. Ta bình tĩnh nói: Tạ tướng quốc nói đúng, chuyện này Hưng Vương đúng là không thoát khỏi hiềm nghi ngờ. Dược Vương biến sắc. Hưng Vương hét lớn: "Long giận không, ngươi đã sớm muốn hại ta." Ta lạnh lùng nói: "Nếu như không phải Hưng Vương mời gánh hát tới, đám sát thủ này làm sao có thể lẻn vào được hoàng cung?" Chỉ căng cứ vào điểm này mà nói, Hưng Vương khó mà thoát tội được. Nhưng mà chỉ bằng vào lời nói của đám Ngự Lâm quân cũng không cách nào chứng minh. Hương Vương cố tâm mưu nghịch. Đúng như lời Diệp Vương nói chỉ có tầm lớp chỉ huy của Ngự Lâm quân mới có thể bao che hung thủ phía sau. Cô ý đổ tội lên đầu của Hương Vương. Sắc mặt tả chụp Lưu Ngưng trọng, hắn đã nhận ra ta muốn đổ tội lên đầu của tả đồng tường. Hàm Đức hoàng đế nói: Ngươi nghĩ xem, làm cách nào mới có thể tra rõ chuyện này? Ta cùng kính nói: Trương Trung Dương là mấu chốt của vấn đề. Có tìm được người này, mới có khả năng biết ai ở đằng sau bày ra chuyện mưu nghịch. Tạ Chục Lưu cười lạnh nói: Hiện giờ hắn đã cao chạy xa bay. Nếu như không cách nào tra ra nơi ẩn trốn của hắn thì chẳng phải là chuyện mơ nơm. Gầm. Ừm. Gầm. Hừm. Vẫn vẫn không cách nào tra ra hay sao? Ta mỉm cười nói, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng, nhưng mà trước khi làm sáng tỏ có vài người phải chịu trách nhiệm chuyện hôm nay. Ánh mắt sắc bén của ta nhìn vào Hưng Vương, thân hình hắn lập tức run rẩy. Hâm Đức Hoàng đế thở dài một tiếng nói: "Ngươi thấy chuyện này nên xử trí thế nào?" Ta bình tĩnh nói: "Phía Tây Nam của Sở Châu có một tiểu trấn tên là Sở Cơ. Nơi này đất đai càng cổ, hoang tàn vắng vẻ." Chuyện thích Khách Hương Vương tuyệt không thoát khỏi liên quan. Nên tước đoạt, tước vị của hắn đưa hắn tới Sở Châu, coi như là nghiêm phạt. Sau này khi bắt được Trương Trung Dương, chúng ta mới xem xét trách nhiệm sau. Kỳ thực trong lòng ta cũng muốn đẩy Hương Vương vào chỗ chết. Nhưng mà ta còn phải lo nghĩ tới cảm thụ của Dực Vương và Sở Nhi. Cho nên không thể làm như vậy. Hương Vương cúi đầu xuống, trước tình thế này có thể giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Hâm Đức hoàng đế gật đầu. Vậy chiếu theo lời ngươi nói mà làm đi. Kỳ thực ai nấy đều hiểu. Chuyện này hoàn toàn là do Hương Vương gây nên. Nhưng ta đã đưa ra biện pháp giải quyết. Người khác cũng không dám đưa thêm dị nghị gì. Tạ lại nói: Tại Đông Tường thân là thống lĩnh Ngự Lâm quân, lại bất lực trong quản lý thuộc hạ của mình. Trứng Minh hắn không có năng lực chỉ huy. Nay bãi miễn chức thống lĩnh Ngự Lâm quân của hắn, chuyển thành phó thống lĩnh. Sau này xem biểu hiện của hắn để tính xem có nên trọng dụng nữa hay không. Tạ Trục lưu tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng cũng không thể nói gì hơn. Hâm Đức hoàng đế có chút kệ lại nói: "Trẫm mệt mỏi, mọi người giải tán đi." Đúng lúc này ở ngoài điện bỗng vang lên tiếng kêu khóc thê lương, Tĩnh Đức phi liều lĩnh xông lên điện, nói: "Bệ hạ, cầu xin người buông tha cho giận thao đi." Hâm Đức hoàng đế cả giận nói: "Tiện nhân Dám quấy nhiễu triều chính, người đâu, lôi ra đánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 1330z4. Tỉnh Đức Phi tóc tai bù xù đẩy hai gã thái giám ngăn cản nàng quỳ rạc xuống bên người hương vương, nước nở nói. Bệ hạc, vang cầu người đừng bắt giận tha phải lưu vong, sở cơ. Là địa phận quản hạt của giận không. Hắn đã sớm có tâm mưu hại giận không, người đẩy giận thao tới đó chẳng phải là đưa nó vào chỗ chết hay sao? Trong lòng ta thầm than, Tịnh Đức phi này đúng là thành công thì không có, vậy sự thì có thượng. Lần này nàng ta tùy tiện xông vào trong triều, chẳng phải là có cớ để cho hôm đức hoàng đế truy cứu trách nhiệm hay sao? Mình không tốt thì đã đành lại còn liên lụy tới cả giật vương. Hôm đức hoàng đế quả nhiên giận dữ nói: "Tiện nhân, ngươi không mà không đến làm loạn, thì ta đã quên mất. Thằng súc sinh này dám làm ra chuyện đại nghiệp bất đạo như ngày hôm nay, tất cả là do ngươi không có cách dạy con, làm sao có thể để chúng phi tâm phục. Ngươi đâu?" Kéo nàng ta tới thuộc đức cung. Không có ý chỉ của ta. Không cho phép nàng ta rời khỏi thuộc đức cung nửa bước. Dược vương tiến lên phía trước nói. Bệ hạ. Hâm đức hoàng đế cả giận nói. Muốn làm gì? Lâm ra các ngươi sụn á con cháu. Sinh kêu ngạo còn muốn uy hiếp trẩm phải không? Ta cũng quyết hướng dược vương nháy mắt. ngăn cản hắn nói tiếp nói. Hôm đức hoàng đế nói: "Dược Vương, tuổi của ngươi cũng đã cao. Nếu như không có chuyện gì thì ở nhà tu dưỡng, chuyện triều chính đừng có hỏi tới nữa." Hắn phõ ghế một cái, hừ một tiếng, phất tay áo, xoay người rời đi. rời khỏi điện Thái Hòa, ta muốn tới gặp Dực Vương đang chờ, nhưng mà lại bị Tả Trục Lưu tiến lên nói chuyện. Tả Trục Lưu đã khôi phục lại sự trấn tĩnh thường ngày, mỉm cười nói: "Thái tử điện hạ có thể nói chuyện với ta không?" Ta cười nói: "Tả tướng quốc chắc là rõ mình đang làm gì đúng không?" Tả Trục Lưu cười lạnh hai tiếng, nhẹ giọng thở dài nói: Ta cần phải trở về, có khi con gái ta đã ở nhà pha trà cho ta rồi cũng nên. Rõ ràng là hắn muốn ta thả con gái hắn ra. Ta lạnh nhạt nói, "Ta tướng quốc phức khí tốt. Con gái của ta mới hơn 1 tháng, chưa hết bú sữa mẹ, không biết nó bây giờ như thế nào rồi." Trong ánh mắt của ta hiện lên sát khí sắc bén. Tạ Trục Lưu ha hả cười nói, chỉ mong là người nhà của chúng ta đều bình an vô sự. Hắn bước nhanh về phía xa xa. Dược Vương là người cuối cùng bước ra khỏi điện Thái Hòa, ta bước lên nghênh đón, có chút hổ thẹn nói, "Nhạc phụ." Dược Vương gật đầu, thấp giọng nói, "Chúng ta trở về rồi nói." Bước lên xe ngựa, Dược Phương rốt cục thở dài một tiếng. Ta ải nãy nói, "Giận không xin nhạt phụ thứ tội." Dược Phương nói, "Việc này không trách ngươi được, đó là do giận thao tự gieo gió gặt bão." Hắn cười khổ nói, "Không nghĩ tới phụ hoàng ngươi lại giả dối như vậy, mượn chuyện này đẩy ta ra khỏi chuyện triều chính." Ta ải nãy nói, Có lẽ nguyên nhân phụ hoàng nhằm vào người là do con." Dật Vương cười lạnh nói, "Hiện giờ bệ hạ đã không dám động tới ngươi. Ta có được trọng dụng hay không cũng không quan trọng. Chuyện đáng tiếc nhất là lần này không làm suy yếu được lực lượng của Tả Trục Lưu." Ta cười nhạt nói, "Thế lực trong tiều của Tả Trục Lưu không phải một ngày là xây thành." Muốn đối phó với hắn cũng không thể làm trong thời gian ngắn được. Dịch Phương đồng cảm gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. "Giận không? Trương Trung Dương vẫn là một cái tai hoang ngầm. Nếu như tìm được hắn, việc giận tha mưu nghịch chẳng phải là bị bại lộ hay sao?" Ta mỉm cười nói, "Nhạc phụ yên tâm." Nếu như con đã đáp ứng đảm bảo tính mạng cho Hoàng huynh thì nhất định sẽ làm được. Sở Cơ cứ rằng càng cỗi. Thế nhưng ở trong phạm vi khống chế của con, Hoàng huynh tới nơi đó còn tự tại hơn ở Khang Đô rất nhiều. Về phần Trương Trung Dương, kiếp này hắn không cách nào xuất hiện mà tố cáo Hoàng huynh được. Dật Vương lúc này mới yên lòng. Ta khấp giọng nói, 23 Ngự Lâm quân tham gia chuyện mưu nghịch, quyết không thể để một người nào sống. Sau một thời gian là chuyện này có thể trở lại bình thường." Diệp Phương nói, mong rằng thế cục của Đại Khan từ nay về sau sẽ ổn định lại. Ta cười nói, "Không có khả năng." Tạ Trục Lưu tuyệt không cam lòng thất bại như vậy. Sự kiện lần này chẳng có hại gì với thực lực của hắn. Nhất định hắn sẽ tìm cách ngóc đầu trở lại." Dật Phương nói. "Con có định lập tức đối phó với hắn không?" Ta lắc đầu nói. "Phụ hoàng sở dĩ lập con làm thái tử, cũng là bởi vì người đã nhìn rõ." Đại Khang không chịu nổi một lần bạo loạn nữa. Nếu không thì quốc gia sẽ tứ phân ngũ liệt. Hiện giờ không phải là thời cơ thích hợp để con xuất thủ đối phó cả trúc lưu." Dật Vương nói. "Con có tính toán gì không?" Ta khấp giọng nói. "Phụ hoàng đã chính mồm đồng ý đem chuyện ngoại giao cho con, trong một thời gian ngắn con sẽ mở rộng Tây cương." Dật Vương ngơ ngác tràn ngập nghi ngờ nói. Với tình huống hiện giờ của Đại Khan vẫn còn có thể đi xâm lược hay sao?" Ta mỉm cười nói, "Cho nên lúc này mới cần dùng trí. Chuyện Bắc Hồ lần này đã khiến con hiểu được một đạo lý. Nội trị có thể làm quốc gia mạnh mẽ, nhưng mà muốn trong một thời gian ngắn làm cho quốc khố trống rỗng đầy áp, biện pháp tốt nhất chính là xâm lược." Diệp Vương nói, Con có phải định thu lợi khi hai nước Yến, Hàn giao chiến? Ta thấp giọng nói. Đây có thể là cơ hội tốt nhất của con. Trở lại Bình Vương Phủ. Tiêu Tín và A Đông đã trở về. Trên mặt mọi người đều có sự vui mừng. Dù sao ta thành công chiếm được ngôi vị Thái Tử. Cũng là một bước tiến lớn. Ta gọi hai người tới thư phòng Tiêu Tính nói trước. Khâu Dật Trần đã xuất lệnh những võ sĩ còn lại thành công rút ra ngoài. Ngoại trừ mấy người bị thương thì những người khác đều đã rời khỏi khang đôn. Ta gật đầu. Vậy đám đồng nam, đồng nữ đâu? Tiêu Tính nói. Bọn họ đã cẩn thận tra xét. 500 đồng nam đồng nữ này đều đã trên 3 tuổi. không có tiểu quận chúa ở bên trong đó. Ta tức giận đấm một quyền lên bàn. Cái lão hồ ly này. A Đồng nói, con gái của hắn hiện giờ vẫn bị chúng ta nhốt ở nông trang ngoài thành. Tiêu Tính nói, chỉ cần tả ngọc di ở trong tay của chúng ta, ta không lo lắng chúng không trả tiểu quận chúa lại. Ta lắc đầu nói, Ta hiện tại có chút hoài nghi, Minh Nhi không phải ở trong tay của Tả Trục Lưu." Tiêu Tính nói. "Ý của Điện hạ là người bắt tiểu quận chúa là người khác." Ta gật đầu nói. "Tả Trục Lưu có lẽ là mượn chuyện này làm loạn tâm ý của ta." A Đồng nói. "Mặc kệ tiểu quận chúa có ở trong tay hắn hay không, ở trong tay chúng ta có Tả Ngọc Di." Lão tặc này sớm muộn cũng phải thành thực." Ta cười lạnh nói, "Tạ Trục Lưu nếu quả thật bắt Minh Nhi, có lẽ hắn sẽ mang tới trao đổi với chúng ta. Thế nhưng Minh Nhi không ở trong tay hắn, hắn sẽ không bao giờ chủ động cầu hòa. Hắn muốn tạo thành một loại giả tưởng, làm cho chúng ta tin tưởng Minh Nhi ở trong tay chúng." Chỉ có như vậy, Chúng mới đảm bảo được an toàn cho tả Ngọc Di. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 134 lửa giận. 1 2 3 4. Bóng đêm thâm trầm. Ta cùng với Tiêu Tính vượt hộ đi theo địa đạo tới nông trang ngoài thành. Lần này ta tới đây mục đích chủ yếu là hỏi thăm Khâu Dật Trần bị thương. Thương thế của Khâu Dật Trần nghiêm trọng hơn ta tưởng, hắn bị tên vắn thủng phổi trái, đùi phải có hai vết dao cực sâu. Mũi tên đã được lấy ra, Khâu Dật Trần sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hô hấp có vẻ vô cùng yếu ớt.